em thân mến. Sau khi chuẩn bị xong thuốc gây ảo giác cho con ruồi canh gác nhà thờ lớn cùng số lượng 500 con chí, Elios cùng các bạn lựa chọn những đối tượng để ra tay. Đó là những thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo bắt mộng như giám đốc phụ trách công nghệ Zape, phụ trách đội bắt mộng tinh nhuệ là Bom và Win, một người phụ nữ chuyên đào tạo thành viên mới. Sau cuộc họp, Elios gặp riêng để nói chuyện với chú khỉ Fazio. Khi Fazio tỏ ra biết khá nhiều mộng khách từng ghé thăm mộng giới, Cuối cùng thì Elliot cũng biết được mộng khách tạo ra nữ hoàng Dithyze và công chúa anoi là Jane Sunbot, một nhà viết kịch sống ở New York. Bây giờ phần khó khăn nhất là cậu phải thuyết phục vua Cát cho phép thực hiện kế hoạch táo bạo của mình. Thế nhưng khi đến ozagoza team Elliot như thất lại vì không thấy vua Cát ở chỗ hẹn gặp. Elliot rất thất vọng khi thấy mọi việc đều khó khăn ở khâu cuối cùng. Giọng đọc như Ngọc sẽ gửi tới các em những trang tiếp theo tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Olivia của nhà văn Paris, bản dịch của Hoàng Anh. Sau đó, anh ngước nhìn cậu bé mộng chủ. Còn gì nữa không? Anh hỏi. Trước khi trả lời, Eliot dành thời gian quan sát anh chàng thợ cát trẻ tuổi. Tin tỏ ra hào hứng với việc giúp đỡ cậu Đó là nhiệm vụ mà vua Cát đã giao phó Và rõ ràng anh rất nghiêm túc với nó Tuy vậy anh không biết gì cả Đây có lẽ là cơ may của Elioth Bởi cậu biết việc mà cậu sắp yêu cầu khá nhạy cảm Có lẽ Tin sẽ dễ bị thuyết phục hơn là vua Cát Elioth hít một hơi thật sâu Là thế này em cần một việc nữa Cuối cùng cậu lên tiếng, nhưng em không biết liệu nó có khả thi hay không. Đây là một yêu cầu hơi đặc biệt. Cứ nói đi, chờ chút, trước hết em phải... Bỏ lửng câu nói, Elioth làm xuất hiện một tập giấy và một cây bút chì. Tiếp đó, cậu tỉ mẩn vẽ một nơi mà cậu biết rất rõ, vườn cây ăn quả của cậu, nơi mà cậu đã nghĩ ra hồi còn bé. Và cũng là nơi lần đầu tiên cậu gặp công chúa Anor Sau khi bức vẽ hoàn thành Cậu đưa nó cho Tin Đẹp lắm Tin nhận xét Nhưng cậu muốn tôi làm gì với cái này? Elos nghiêm nghị nhìn vào mắt anh chàng thợ cát Em muốn bức vẽ này được sử dụng làm đồng hình vào tối mai Thế à? Tin ngạc nhiên Yêu cầu của cậu hơi lạ Tôi thậm chí còn bị ngạc nhiên Vì cậu biết đến khái niệm đồng hình cơ đấy. Vua Cát đã giải thích cho em, Eliud nói, với hy vọng tạo thêm sức mạnh cho yêu cầu của mình. Cần phải sử dụng nó làm đồng hình cho một tác giả kịch bản tên là The Way Sunboy sống tại New York. Mộng khách của nữ hoàng đi thi đê à? Tin thốt lên. Eliud run bắn. Cậu không ngờ tin cũng biết The Way Sunboy là ai. Bây giờ chắc chắn anh ta sẽ đặt câu hỏi. Đúng vậy, Eliud xác nhận, cố không để lộ sự lo lắng của mình. Nhưng tại sao cậu lại muốn đưa Dewey Sunbon tới khu vườn này chứ? Tin dứa mày. Em không thể nói cho anh biết được. Thật lòng, chuyện này không làm tôi hài lòng chút nào cả. Tin gắt lên. Chúng ta không thể làm bừa với các mộng khách, nhất là với người đã tạo ra nữ hoàng của Onidia. Em bảo đảm với anh Đây không phải là chuyện bừa Edoot nhấn mạnh Và nếu như người mộng khách này Không đến khu vườn vào tối mai Một chuyện rất nghiêm trọng sẽ xảy ra Nhưng chúng tôi chỉ sử dụng đồng hình Với mục đích trị liệu Tin cãi lại Việc sai khiến các mộng khách Với mục đích cá nhân Là đi ngược lại điều luật bất biến số 5 Em xin hứa rằng Chuyện này không phải để phục vụ Mục đích cá nhân của em Hay Cassia, Faso, Job Và bất cứ người nào trong nhóm bọn em Điều luật kia sẽ không bị vi phạm Và em cũng hứa với anh rằng Đầu ơi Sunbon Cũng như các tạo vật của anh ta Sẽ không bị gì hết Làm ơn đi, Tin Chuyện này rất, rất quan trọng Tin nhìn chầm chầm Elliot và bức tranh Ngẫm nghĩ Cậu không định điều khiển nữ hoàng đấy chứ Tin vừa hỏi Vừa nhìn sâu vào trong mắt của bé mộng chủ Em xin thể danh dự là chuyện này không liên quan gì với nữ hoàng. Eliud nói tay đặt trên ngực. Và Job tán thành việc này. Vâng, Eliud nói dối. Chin im lặng một lúc. Eliud nuốt khan. Cậu không thích việc mình đang làm một chút nào. Nói dối Tin. Người chỉ đang tìm cách giúp cậu. Và tệ hơn nữa là phản bội lại lòng tin của Job. Nhưng cần phải làm như vậy. Cậu không có sự lựa chọn khác Tối mai à? Tin hỏi lại Sau khi suy nghĩ một lúc lâu Tối mai Eliud xác nhận Chống ngược đập thỉnh thịch Cậu nên biết là tôi không được làm những việc như thế này Mà không có sự đồng ý của vua cát Ông ấy đã chỉ thị cho anh giúp em con gì? Eliud len lén thở ra Tin tỏ ra bối rối Cậu cũng biết nghiên cứu đồng hình không phải là một môn khoa học chính xác, anh nói tiếp, và rất có khả năng là chuyện này sẽ không thành công. Em biết, Eliud Trấn An, dù ruột gan bấn loạn. Và cậu cũng thừa hiểu, ngay khi vua Cát trở về, tôi sẽ thông báo với ông ấy về việc mà cậu đã yêu cầu tôi làm. Tin nói thêm, nếu ông ấy coi đây là một hành vi sử dụng đồng hình không phù hợp, Tôi sẽ không làm gì cả Không sao hết Elioth vội nói ngay Trong bụng thầm mong vô cát Không quay về quá sớm Tin tiếp tục nhìn chầm chầm Elioth một lúc Thôi được Tôi đồng ý Cuối cùng anh nói Tôi sẽ thu xếp Để bức vẽ của cậu sẽ được sử dụng Cho The Way Sunbon vào tối mai Em cảm ơn anh nhiều lắm Tin Elioth thốt lên Cố kìm mình lại Để không bá cổ anh chàng Sau khi xong tiết toán Elliot vội chạy đến thư viện trường Mà không băng qua sân Tại đây cậu tiến đến bàn thủ thư Và nở một nụ cười hồn nhiên nhất Em phải tìm kiếm gấp thông tin Cậu nói sau khi chào hỏi Cho một bài luận tiếng Anh ạ Có máy nào còn trống không ạ Phải đăng ký trước Để được phép sử dụng máy Bà thủ thư đáp Không buồn ngước mắt lên Em biết Nhưng em cần gấp cho buổi chiều nay Elioth nài nỉ Em đã chuẩn bị xong mọi thứ Chỉ còn thiếu vài số liệu quan trọng Em xin cô Em không sử dụng máy lâu đâu ạ Bà thủ thư ngừng đầu lên Và nhìn Elioth với ánh mắt giỏ xét Đôi môi bà mím lại Nhưng ánh mắt đẩy khoan dung Em gặp may đấy Bà nói với giọng trách cứ nhẹ nhàng: "Hôm nay không có nhiều người sử dụng máy." Bà thủ thư nhấp chuột, liếc mắt nhìn màn hình rồi ghi một dãy vừa chữ vừa số ra một mẩu giấy kỳ chú. "Đây, cầm lấy mà đưa cho Elios mẩu giấy vuông vắn màu vàng. Đây là mã truy cập tạm thời của em. Em có 20 phút, lần sau nhớ đăng ký trước nhé." "Vâng, em cảm ơn cô, em cảm ơn cô nhiều lắm." Elot dối rít Nói đoạn, Elot tiến lại chiếc máy tính gần nhất với nụ cười thỏa mãn trên môi. Những năm tháng phị chuyện để tránh bối dìu giấm xét của dì Christine đã giúp ích cho cậu rất nhiều dạo gần đây. Cậu kết nối vào một công cụ tìm kiếm rồi nhập vào đối tượng tìm kiếm thật sự của mình, Dewey Subon, một loạt các liên kết xuất hiện cùng với nhiều hình ảnh. Eliud nhấp chuột vào liên kết đầu tiên. Doei Sunbon là một chuyên gia viết và biên tập kịch bản người Mỹ sống tại New York, được biết đến chủ yếu như sự tham gia của anh trong loạt phim đoạt giải Quả Cầu Vàng. Chào mừng đến thành phố Pancake. Có vẻ như đây đúng là Doei Sunbon mà cậu cần rồi. Eliud nhấp chuột vào hình ảnh đăng kèm theo bài viết để mở lớn nó. Đôi xun có khuôn mặt vuông, đeo cặp kính tròn, ánh mắt thông minh tươi cười Một hàm dâu ba ngày chưa cạo, hai lúm đồng tiền và phần tóc mai hơi điểm bạc Elliot ghi nhận lại một vài chi tiết Tiếp đó, cậu tìm kiếm những hình ảnh khác Một số chụp toàn thân, số khác chụp chân dung và quan sát chúng với sự tập trung cao nhất Sau khi hết 20 phút sử dụng máy Eliot đã thuộc nằm lòng diện mạo của Dewey Sunbon. Dewey Sunbon chiếm toàn bộ tâm trí Eliot trong suốt phần còn lại của buổi học. Thậm chí, cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta khi mở cửa căn hộ trên phố Lisbon. Cậu bị lôi về thực tại bởi bà Lu, dựa người vào tường bên cạnh chiếc điện thoại, đối diện với cửa ra vào. Bà đang chờ thằng chó nội. Bà đã làm bánh mì phết chocolate cho cháu rồi đó. Bà vội nói ngay khi Eliud khép cửa lại. Cháu cảm ơn ạ, Eliud đáp, ngạc nhiên vì sự bồn chồn của bà nội. Cậu bỏ áo khoác và ba lô ở cửa, rồi lo lắng đi theo bà Lu vào trong bếp. Bà để cho thằng cháu nội ăn hết vài miếng bánh, trước khi đột ngột đặt câu hỏi. Này, cháu nói cho bà nghe, bà hỏi luôn, không buồn che giấu sự hào hứng, kế hoạch là thế nào? Elioth giật bắn người. Bà nội cậu đã biết vụ đâu ấy Xuân hay sao? Không, không thể nào. Cậu chưa kể nói với ai hết, kể cả Phaô. Và theo như cậu biết, thì bà Lu không có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu người khác, nhất là ở hạ giới. Elioth ngẫm nghĩ vài giây, trước khi nhẹ nhõm nhận ra bà nội đang muốn nói tới một kế hoạch khác, chiến dịch bỏ cạp. Đòn tấn công dự kiến được tiến hành vào tối mai, Eliud đáp. Cố gắng nhớ lại các chi tiết của chiến dịch. Mọi việc đã được lên kế hoạch chi tiết. Nếu êm xuôi, trong vòng 48 giờ tới, chúng cháu sẽ biết chính xác ra bút và mộ khách của ba cháu đang ở nơi nào. Cháu giữ vai trò gì trong chiến dịch này vậy? Bà Lu hỏi với giọng lo lắng. Cháu vẫn là người tra cứu tảng thư đấy chứ? Vâng ạ. Eliud xác nhận, sự tự tin đã quay trở lại trong cậu. Cháu cần phải sẵn sàng để được các thợ cát gây ngủ vào lúc 21h35. Cháu sẽ gặp lại Phazo tại phòng lưu trữ, thay hình đổi dạng để cho an toàn, và có khoảng 20 phút để xem xét ngân hàng dữ liệu. Ngay khi có được thông tin cần biết, cháu sẽ đào thoát cùng với Phazo bằng cách nhảy chỗ. Nghe có vẻ đơn giản đấy, bà Lu gật cù. Mặc dù việc biết cháu sắp nhảy vào miệng sói, khiến bà không thoải mái cho lắm. Bà đừng lo, Eliud Trấn An. Cháu sẽ không để cho ai lấy mất đồng hồ cát đâu. Trong trường hợp xấu nhất, bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cháu có thể thoát thân bằng nhảy chỗ mà Bây giờ thì cháu làm chủ kỹ thuật đó rồi, cháu không lo chút nào. Bà Lu mím môi nhìn cháu nội xúc động ra mặt. Hôm qua cháu đã nói là cháu cần luyện tập. Chúng ta có thể tiến hành ngay bây giờ nếu cháu muốn. Hai em cháu không phải sắp về sao? Elliot hỏi lại. Hai đứa sẽ về muộn sau lớp ký sướng âm tối nay do phải thi. Chúng ta có thời gian để đi chu du mộng giới ít nhất nửa tiếng. Cháu muốn tập biến hình, đúng không? Vâng, à, à mà không ạ. Elliot đáp. Cháu nghĩ vụ biến hình sẽ ổn thôi, ngược lại cậu ngần ngừ sao nào bà lu hỏi sốt sắng muốn giúp thằng cháu ba bà, bà có biết cách tác động đến bụng khách không cậu hỏi với giọng dường như nhất có thể bà lu nhíu mày tại sao cháu lại muốn biết chuyện này chỉ để đề phòng thôi ạ eliot lảng tránh đề phòng chuyện gì bà lu gặng hỏi bộ não eliot suy nghĩ hết công suất để tìm ra một cái cớ đáng tin căn thân mến, Eliot thất vọng khi không gặp được Vua Cát ở nơi đã hẹn. ti người thợ cát trẻ tuổi thông báo, Vua Cát đã cùng một phái đoàn đi gặp nữ hoàng Ethize và không biết khi nào thì trở lại. Eliot nhờ ti giúp cậu ngủ vào lúc 21 giờ 55 phút, thời điểm diễn ra chiến dịch bỏ cạp. Ngoài ra, cậu còn nhờ ti đưa mộng khách của công chúa Anoi An vào mộng giới. Eliot cảm thấy hổ thẹn vì lừa dối ti nhưng cậu phải làm như vậy để thuyết phục người thợ cát trẻ giúp mình. Ngay sau đó, Eliot trở lại hiện thực tìm thông tin về Danes Sundbøt, một nhà viết kịch sống ở New York. Để kế hoạch của mình thêm thuận lợi, cậu gặp bà nội để hỏi thăm về cách tác động lên mộng khách. Để biết Eliot giải cứu công chúa Anoi An thông qua mộng khách tạo do nàng có thuận lợi hay không? Các cùng theo dõi tiếp tập 2 có nhan đề Vô cát trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Olivia của nhà văn Paris và chương trình sau nhé. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào chương trình sau.